Làm sủng phi như thế nào? Nhu bế hôi hôi. Chương 1 trước ngày tuyển tú. Đờ, các bạn đang nghe chuyện tại ai aud.xyz.it quốc vốn 3 năm một lần tổng tuyển tú. Báo trước 1 năm. Nhân sĩ Tân Hoàng Lế Đăng Cơ. Nhóm triều thần liền muốn lấp đầy hậu cung. Lấy lý do muốn suy trì quyết mạch hoàng thất lập tức tấu thỉnh hoàng thượng đem kỳ tuyển tú báo trước Các đại thần tấu hoàng thượng nhanh chóng tuyển tú chưa chắc không có tư tâm của chính mình Nhìn khắp hậu cung trừ bỏ trung cung hoàng hậu được nạp khi thánh thượng vẫn còn là hoàng tử thì chỉ có hiền phi Đức phi Thêm một chiêu sung Hai quý tần Nữ nhân trong hậu cung của tân hoàng đế chỉ đến trên đầu ngón tay Các đại thần trong nhà con nữ nhi vừa tầm tuổi tâm tư khó tránh khỏi dao động Nếu hậu cung của hoàng thượng ba nghìn sai lệ thì thôi Nhưng hiện nay nhóm nương nương trong hậu cung quả thật không có nhiều Cũng không có mấy vị được thập phần sùng ái Không bằng thừa dịp hoàng thượng đăng cơ đen nữ nhi nhà mình đưa vào cung đoạt lấy thánh sủng. Nói không chừng còn có thể sút ít cho con đường làm quan của mình cùng vinh quang gia tục. Ôn kỳ chính ôn đại nhân là lễ bộ Lang trung, là quan chính ngũ phẩm. Ở trong kinh thành đầy giấy hậu sự quý tục hoàng thất liền bị vây trong tình cảnh éo me. Trên thua vương gia tể tướng. Nhưng tình cảnh như vậy so ra cũng tốt hơn bọn quan viên chức vì thấp hơn. Nhưng lại có cách gọi là nhân vãng cao sử tẩu thủy vãng đê sử lưu. Ôn đại nhân vẫn tự nhận mình là người có năng lực thăng chức. Nhưng qua nhiều năm như vậy cuối cùng vẫn sầm chân tại vị trí lang trung không tiến không lùi. Chẳng qua không phải do năng lực không đủ mà là do thiếu cơ may. Kỳ tuyển tú lần này nói trắng ra chẳng phải là đưa vận tốt tới trong tay mình hay sao ôm đại nhân cứ như thế vui mừng xạo sự nghĩ Tưởng như cảnh tượng thăng quan phát tài tốt đẹp đang thoáng hiện ngay trước mắt mình Hạ triều trở lại trong phủ ôm đại nhân liền đem thê thiếp nữ nhi triều tập tới nơi Khiến chính sảnh chen trúc đầy người Ôn huyện ngồi ngay nắn ở phế gỗ liêm Đôi mắt khẽ lướt qua mọi người trong phòng Ba vị ca ca của nàng đều ra ngoài lị luyện gần sống như sèn luyện để có kinh nghiệm Nhưng mình cô biết để sao cho đúng Vẫn chưa hồi phủ cho nên chưa thể trình diện Mà đứa con trai duy nhất của vợ lẽ diễu ca nhi mới hơn 3 tuổi Ba thứ mũi ngoại trừ nhị tiểu thư ôn dư sinh sau nàng một tháng thì chỉ còn lại hai vị mũi mũi vẫn còn nhỏ. Không có quyền phát ngôn. Ở đại tế quốc này thiếp thất địa vị không cao. Bởi vậy thiếp thất muốn có quyền nhị sự chuyện trong nhà thì phải dựa vào việc sở sinh con cái. Ôm quyền không khỏi thầm than. Trừ mẫu thân mình sở sinh ra ba nam một nữ. Ôn Đại Nhân còn có một đứa con trai và ba nữ nhi thứ suốt. Mặc dù Ôn Nguyễn là người hiện đại xuyên không đến như cũng không khỏi bội phục năng lực sinh sản của Ôn Đại Nhân cách nghi là nguyên văn nha. Ôn Đại Nhân ngồi ở trên cao, nắm tay che miệng vo nhẹ một tiếng. Hôm nay Lâm Triều Thánh Thượng đã hạ chỉ tổ chức kỳ tuyển tú đầu tiên vào đầu tháng 8. Tuyển tú lần này yêu cầu nữ nhi trong nhà quan viên từ chính ngũ phẩm mới có thể tham tuyển A huyển cùng A dư nhà chúng ta cũng đến tuổi cập kê Liền cùng tiến cung tham tuyển đi thôi Ôm đại nhân bất thình lình báo tin như quang tảng đá lớn vào mặt hồ đang yên ảo kích khởi từng trận gần sóng Đại sảnh mỗi người một vẻ mặt khác nhau Đám người còn chưa ai mở miệng Lưu Di Nương đứng đằng sau nhị tiểu thư ôn dư liền phát ra một chối tiếng cười lanh lành Ơ nhẹ tú khăn nói Vậy thật tốt quá Nếu như hai vị tiểu thư được may mắn giữ lại trong cung hầu hạ thánh thượng Việc thăng quan của lão gia chẳng phải ở trong tầm tay sao Thiếp thân chúc mừng lão gia chúc mừng lão gia Lời nói này đã chạm đến đáy lòng ung đại nhân Hắn đắc ý vút vút tròm sâu ngắn Liếc mắt nhìn Lưu Di Nương tán dương Ngoài miệng lại còn giả bộ răn dạy Lắm miệng Gia sự hôm nay là chuyện ngươi có thể vọng luận sao Lưu Di Nương từ khi nhập tới nay luôn là người có bộ dáng là lướt cùng khéo miệng nên rất được ôm đại nhân sủng ái. Làm sao có thể không biết tâm tư của ôn đại nhân lúc này? Liền quý phục nơ. Khôn. U. Vĩnh. Quy. Quy. Đó. Xuống. Là vì tiếp quá phần Nói xong còn len lén hướng ôn đại nhân liếc mắt đưa tình Ôn phu nhân tất nhiên là lười cùng loại thiếp thất này so đo. Nhưng lông mày nhăn lại hướng ôn đại nhân nói. Lão ra, việc vào cung tuyển tú này cũng không phải chuyện dễ. Cúng hộ chúng nữ nhi của chúng ta thể chất mạnh mai. Tổng tuyển cử phiện phức như thế sợ là khó có thể kiên trì nổi. Nếu như đụng phải quý nhân liền không xong. Việc tham tuyển còn cần bàn bạc lại kỹ hơn cho thỏa đáng. Ôn phu nhân là người biết rõ nơi nào có nữ nhân nơi đó tất có tranh đấu. Mà nữ nhân ra đấu so với nữ nhân cung đấu quả thực là gặp phải sư phụ. Nàng thật sự không hy vọng nữ nhi của mình đi vào cái nơi ăn tươi nuốt sống kia Không nói ôn quyển là nữ nhi ruột thịt của nàng Mà đối với thân thể mảnh mai của ôn quyển mà nói Vào cung tuyển tú quả thực là gây sức ép không nhỏ Mà ôn dư tuy không phải là nữ nhi nàng thân sinh ra Nhưng ôn phu nhân cũng không có ý muốn xảy xéo hôn sự của nạn. Đúng hồ ôn dư tính tình vội vàng dễ xúc động. Có chút thông minh của tiểu hài tử nhưng làm việc quá mức qua loa. Thật sự không thích hợp sinh tồn ở trong cung. Ôn phu nhân lần này có ý tốt. Nhưng nhị tiểu thư ôn dư kia chưa thể lính hội được. Cho là mẹ cả không muốn thấy mình thoát khỏi sự chèn ớt của bà ta liền đứng dậy hướng phổ thân quý người thi lễ Nữ nhi nguyện ý tiến cung tuyển tú Vì cha cùng ôn ra giành lấy vinh quang Nói xong còn đắc ý rào rạc liếc nhìn ôn huyền đứng đối diện một cái Xong ôn huyền cũng không để ý tới Ông đại nhân nghe vậy hoa tâm nổ phóng tốt lắm tốt lắm không hổ là nữ nhi của ta lời vừa nói xong liền hướng ôn phu nhân nói a dư thể cốt luôn luôn vô cùng tốt nhưng auyn có chút mảnh mai thừa dịp trước kỳ tuyển Tú còn có mấy ngày chăm chỉ điều chỉ thật tốt Cũng chưa đến nỗi không thể vào cung tham tuyển Ý tứ trong lời nói này chính là vô luận như thế nào Cũng phải đem hai nữ nhi đưa vào trong cung tham tuyển Ôn nguyện từ đầu vốn sống chết mặt may lúc này cũng không thể không để ý tới Cầm khăn theo che miệng cười nói Nữ nhi làm sao có thể mạnh mai đến vậy Tốt xấu gì nữ nhi cũng là trưởng nữ của phụ thân. Lần này vào cung tham tuyển bất kể được hay không. Nữ nhi cũng nguyện ý đánh cược một lần. Chỉ mong có chút tài cán vì phụ thân phân lưu. Ôn nguyện kiếp trước dù gì cũng từng là thiên kim tiểu thư được dưỡng dục trong một đại gia tột. Vừa trọng sinh vào thân thể này lập tức được ôn phu nhân rốt lòng dạy bảo. Đối với chuyện Minh tranh án đấu trong nhà mà nói là đã thấm sâu vào người Thấu hiểu rất rõ Mấy kiểu nói năng cùng những hành động chọc người thích gì gì đó cứ gọi là hạ bút thành văn Lúc này chẳng phải là giọng nói thanh thúy trong trẻo phát xa giống như dòng suối ấm ác vỗ về lòng ôn đại nhân Ôn phu nhân nghe thấy vậy vẫn còn muốn nói thêm gì đó Nhưng nhìn lại nữ nhi của Minh khí định thần nhàn chấn tính và nhàn nhã Liền không nhiều lời thêm nữa Ôn Đại Nhân nắm ký hai nữ nhi như hoa như ngọc của mình Cười càng thêm đậm A huyện thật là nữ nhi ngoan của cha Tháng này con hãy điều dưỡng cho tốt Cha nhớ trong khố phòng còn có mấy cây sân núi Lát sao cha liền sai người đưa qua cho con Được rồi, việc này đã đỉnh xong Rồi vung tay lên để cho mọi người giải tán Tự mình cũng xuất môn đi xã sao Nhân vãng cao sử tẩu thủy vãng đê sử lưu Người hướng chỗ cao đi Nước theo chỗ thấp chảy là một câu tục ngữ Đầu tiên ta thấy người hướng chỗ cao đi là nói về việc theo đuổi trí hướng. Bản tính của con người là muốn trội hơn đồng loại. Hướng về phía trước. Nước theo chỗ thấp chảy là một quy luật tự nhiên khách quan. Nước theo trọng lực sẽ chảy xuống dưới. Ý nói nếu người không cố gắng sẽ như nước chảy xuống dưới.